các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trần Sung Thận tên này với bộ mặt tươi vui đưa tay nhịn xuống hai tề trò, nói rằng sư đồ sư phụ cương lấy đồ và sư phụ hắn hôm nay hắn tới để lấy lại. Nghe thanh âm thì tuổi tác thật sự không nhiều, nhưng lời nói ra lại vô cùng lốm máng. Tiêu Hao hoàn toàn không thích cái bộ dạng đó, cầm kiếm chạy thẳng về phía tiên kia mắng lớn. Ta còn biết sư phụ của ngươi là cộng rơm nào? Rồi Tiểu Hào trách hắn, sao không lấy mặt thật ra mà phải đeo cái mặt nạ giả kia nói chuyện với anh? Sư phụ cương bây giờ lại nhìn sang anh mối vấn đề, ông trong dạ, tên này thật biết thuật thao túng điều khiển sắc chết kia. Trong miệng hắn nói là sư phụ, nhưng thật chất, ông biết sư phụ hắn là tên thanh sơn đạo sĩ. Ông cũng hiểu thứ mà hắn muốn đòi lại. Có lấy là cuốn sách Thanh Nam Thư Điển mà tiểu hào đã dấu giùm để chắc chắn nhật địch của mình. Sư phụ Cương quay sang hỏi hắn có đúng như vậy không. Tình đẳng nhân trên cao nhị xuống, chợ bàn tay ra. Hắn nói sư phụ Cương, nếu đã biết như vậy, thì nên hoàn trả lại cuốn Thanh Nam Thư Điển cho hắn. Sư phụ Cương phân tích cho hắn hiểu rằng, nếu như tu luyện tà điển này, kẻ ác sẽ hại người hại mình mà thôi. Nhưng tên này vẫn mặc kệ bỏ vẻ không quan tâm. Nếu là tà điện thì sư phụ Cương làm sao có thể hoàn trả lại được? Xem ra tên đạo sĩ này, đã luyện ra được những xác chết kia thì ắt không phải người lương thiện. Thanh nàng thi điển bắt rơi vào tay của hắn thì e rằng chỉ đem lại họa mà thôi. Thế nên, sư phụ Cương quyết không trả. Hai bên không ai nhượng ai, giằng co không sức, chỉ có thể động thủ mà thôi. Cuộc chiến bắt đầu. Tiên đạo danh tự trên gắt máy giật tiến tới, nhún người lên. Tiểu Hạo liền dũng cảm đứng ra phía trước ứng chiến. Sư phụ cương nhắc khẽ cậu ta, phải chú ý giữ chân mạnh. Vừa mới nghe sư phụ cương nhắc nhở, Tiểu Hạo cúi người phía dưới chân thì phát hỏa. Tiểu Hạo chịu quan tâm đến việc ứng phó với mấy tên xác chết mà không để ý rằng, những xác chết vừa bị chém gãy tứ chi, từ trong tứ chi của chúng bò ra rất nhiều huyết trùng, lot nhoi dính mặt nứt. Hắn dĩ còn đã bỏ lên cả chân của cậu. Tiểu Hào vừa nhìn thấy đã phát quạch, liền dẫm chân để những huyết trùng kia rơi ra khỏi chân mình. Cũng trong lúc này, tên lão nhân từ trên gác mái cũng đã tính cùng đến trước mặt. Tên này muốn nhào đến xử lý sư phụ cương, nhưng Tiểu Hào lại đứng cạnh ngay phía trước mặt. Hắn ta hết Tiểu Hào bao tránh ra. Sư phụ cương nhìn thấy tình thế nguy hiểm trước mắt, liền vung tay đẩy Tiểu Hào sang một bên. Tên nãy bay đến từ trong lòng bàn tay của hắn, kèm theo một gió tạt. Ngay tức thì, hắn đã tiến thẳng đến trước mắt, sư phụ Cương không kịp trở mình, đã bị một chưởng của hắn đánh vào vai. Tiểu Hào vừa thấy sư phụ Cương bị đánh một chưởng vào người, không quan tâm tới mấy con huyết trùng đang bò trên chân mình, cậu ta liền nhào về phía sư phụ Cương, hỏi thăm ông như thế nào. Sư phụ Cương mặc dù đã bị đánh một chưởng nhưng vẫn không khởi hoạt gì, vừa mới bảo không sao, liền cả cái chiếc mặt tối sầm lại, lồng ngực khó chịu, miệng phun ra máu đen. Sư phụ Cương biết ngay, lòng bàn tay của tên đạo nhân kia quá độc. Sư phụ Cương sợ ý đã bị trúng độc trợ của hắn, điều này khiến ông tức giận vô cùng. Ông không ngờ tên này lại dùng thủ đoạn với ông đến thế. Tên đạo nhân mới đánh một trượng liếc đắc ý, hanh nghìn ngàn nói thầy cho sư phụ Cương thiếu bản lĩnh thì vật cổ kia làm sao có thể nằm trong tay sư đồ họ được. Tiểu Hào nhìn thấy sư phụ bị trúng vật trượt, cả cái khối lủng sôi máu, Tiểu Hào thật không thể kìm lại. Anh không thể để yên chuyện này được. Việc mình tên Thanh Sơn đạo nhân này bị bại dưới tay của sư đồ sư phụ cương là chuyện không cần phải hoài nghi nữa. Tiểu Hào vung thanh kiếm gỗ xông về phía tên đạo nhân, sư phụ cương hiểu rõ, tên đạo nhân này lai lịch cũng không phải vừa. Lệnh muốn ngăn Tiểu Hào lại, nhưng cậu ta đã xông lên đến trước mặt của tên đạo nhân kia rồi. Tiểu Hào lúc đó lòng đầy tức giận, hận đến nỗi muốn băm tên đạo nhân thành tám mảnh. Tiểu Hào vừa mới động thủ, thì tên xác chết vốn bất tỉnh dưới đất bỗng cở động, bò nhào đến phía trước chặn đường cậu ta. Sư phụ cư vung ra đổng xu động, quật ngã hai tên xác sống còn lại ngã xuống đất. Tiểu Hào dùng hết sức lực bảo nhắc kiếm Lão đính nhằm thẳng tiến đạo nhân, vừa không ngờ rằng thanh kiếm vừa mới đến trước mặt, tên đạo nhân liền xoay nhẹ người đánh một chưởng, tiện thể hắn đánh một chưởng vào ngoài của tiểu hảo, xem ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net